Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 2 trong series về Thầy Thiện Tâm Linh Ký của tác giả Trường Lê trên kênh hẻm truyện ma trong buổi tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, bây giờ xin được mời quý vị và các bạn chúng ta đến với nội dung tập số 2 của bộ truyện này qua phần diễn đọc của Đinh Soạn. Chả con tao đây, tao giết mày. Thế nhưng khi bàn tay cổ mụ túng lên chân của thiện, chẳng hiểu sao tay cổ mụ bỏng rát, bọc khói như kiểu hơi nước nóng vừa đổ ra, khiến cho mụ thét lên đầu đớn. Thiện tiện đà coi chân còn lại, đạp thẳng một phát vào mặt cổ mụ đà. Cô đám in nguyên dấu bàn chân thiện vào giữa mặt cổ mụ. Một là ngã ngửa xuống ao, thiện nghe răng cười khoái trí. triệt mày chưa? cho mày chưa này thì kéo chân ông này thiện trèo lên bế cù tiến ra khỏi ụ đất dưới ao lên đến, đến bờ thiện quen lại nhìn thấy bộ là đang vùng vẫy điên cuồng một ngã ngay sát bờ ao tiếng già nước chỉ đến đầu gối thiện nhưng cảm giác như bộ đang cua tay đạp chân giống như người sắp chết đuối giữa dòng nước buồn bắn lên tung tóe bộ là không thể gượng dậy nổi một với tay lên cao miệng cầu cứu cứu cứu thôi! thiện đứng cận lại quay đầu nhìn xuống dưới bờ ao, thiện thấy mụ là đang bị những bàn tay ma quỷ dìm xuống nước. giờ thì thiện đã hiểu tại sao chỉ đứng ở chỗ nước nông mà mụ là lại như sắp chít đuối. đáng đời, ác giả ác báo, hai người không thành lại tự hại chính bản thân mình. nay vậy thiện bế nhóc tiến toàn bước đi, Thế nhưng tiếng quẫy nước, tiếng mụ là kêu cứu vằng vẳng phía sau lưng của thiện. Cứu, cứu thôi, cứu thôi Khuôn mặt câu có Đôi lông mày xích lại gần nhau Thiện nghiến răng đặt cu tín nằm xuống bãi cỏ Nắm chặt hai bàn tay Thiện quay lưng nhảy xuống ao Cứu mụ lạ Túng người cùng mụ thiện kéo mụ lên khỏi mặt nước Khi thiện chạm vào mụ Những bàn tay thỏ lên từ dưới đứt buồn đen Lập tức biến mất Mụ lạ thoát chết Người mụ dính đầy bùn ao Buồn đen quyết đẩy lũ mũi lũ tay Chê kín cả mắt mù Mỏ ho lên những tiếng sặc sụ Thiền phải cống mộ dìu lên trên bà Thả mụ nằm ra đất thiện nói Mẹ kịp Chẳng hiểu sao tôi lại đi cứu Cái hạng người độc ác như bà nữa Thằng bé nó đâu có tội tình gì Bà nhẫn tâm đến mức muốn hại chết nó Hết lần này đến lần khác Bà có còn là con người nữa không hả một là lồm cùng bỏ dậy Nhìn rắn vẻ của mộ dẫn đây quá sức thảm hại Có vẻ như sau khi thoát chết Thì mộ cũng đã lấy lại được một phần nhân tính Đôi mắt của mộ không còn trợn ngược linh toàn đầm trắng nữa Mộ lê lết trên mặt đất Hướng ánh mắt nhìn về chỗ nhóc tiến đang nằm trên vị cỏ Nước mắt rơi lại trả mộ khóc Tại sao? Tại sao lại là con của tôi? Con tôi chết thảm quá Thiện liền đáp Bà chị nói sai rồi Chuyện mất mắt là điều không ai mong muốn Nhưng vì thương tiếc con mình mà lại mong cho con người khác chết Thì đó là một tội ác Bất kể ai đều mong muốn được sống Liệu khi giết thẳng Tiến Con trai bà chị có sống lại được không? Tất nhiên là không Theo vào đó bà chị vừa có ý định tước đi mạng sống của con một gia đình khác Trong khi đó họ không làm gì có lỗi với bà chị cả Ngược lại vợ chồng con cái họ rất tin tưởng yêu quý bà chị Sống lỗi quá rồi đó Rất lời thiện tiến đến chỗ cô tiến kiểm tra hơi thở Nghe tiếng tim đập Cô tiến may mắn không sao Chỉ vẫn đang bị mê man bởi một thứ gì đó tác động Bằng đôi mắt của mình Thiện thấy thứ phẳng phất trên người của nhóc tiến Rất giống với thứ khói đen vương trên cơ thể mụ lạ Phải chăng đây chính là tà khí mà ông nội từng nói Thiện nghĩ trong đầu Thôi ngày hôm qua lúc đến nhà anh Tân Thiện nhìn thấy hồn phách nhóc Tiến đang bị thứ gì đó hút ra khỏi cơ thể Sử dụng khả năng đặc biệt của mình Thiện mới giúp thằng bé ổn định lại Sau đó tìm được con búp bê bị yểm bùa Trong lúc ngăn chặn con búp bê ma quái làm hại người Thiện vô tình hút hết oán khí chứng khí sinh ra từ con búp bê vào trong người Mọi thứ diễn ra một cách hoàn toàn ngẫu nhiên Bản thân Thiện vẫn chưa hiểu được cách điều khiển ai sử dụng năng lực mình bất ngờ có được cách đây bốn ngày trước thiện liền lầm bầm có lẽ nào chỉ cần dùng tay hút hết tà khí trong người thằng bé ra là nó sẽ tỉnh lại không nghi là làm lau lau bàn tay cho bớt buồn bận thiện áp lòng bàn tay lên mặt cưu tiến quả nhiên là có hiệu quả người khác không thể nhìn thấy. Nhưng Thiện cảm nhận được rõ ràng có một thứ gì đó đang được hút vào trong cơ thể của mình. Có điều lần này mọi thứ diễn ra nhanh chóng hơn tối hôm qua, khi khắc chế còn búp bề vải. Sợi lòng bàn tay, Thiện thấy tay của mình ám một màu khói đen xám. Nhọc Tiến mở mắt ngồi bật dậy như tròn tỉnh sau một giấc ngủ dài. Thằng nhóc nhìn Thiện, nó không kịp nhận ra Thiện là ai, nhưng lập tức nhận ra mụ là mặc dù lúc này người cồn mụ lấm lem toàn bùn đất, đầu tóc bề bết rũ rượi như con ma đin. ông cháu tỉnh rồi hả? Ha? nhìn thiện cười một nụ cười có phần đi tiện, thằng bé rụt dậy, nó chạy về mụ là mếu máu. bác là bác làm sao thế này? có phải là ông kia đánh bác không? thiện tính chạy tới ngăn thằng bé, không cho lại gần mụ là. thế nhưng thằng tiến cầm cục đất ném về phía của thiện. Tránh ra xa Đừng hòng đánh bác ấy Cút cút đi Trẻ con như tờ giấy trắng Cô Tín không hề biết suýt nữa Nó bị người phụ nữ mà nó đang cố gắng bảo vệ hại chết Nó chỉ nhớ trong ký ức của nó bác là rất tốt Mỗi lần đến nhà chơi đều cho nó tiền Mua cho nó cái này cái nọ Bố mẹ nó cũng bảo với nó bác là giúp đỡ gia đình nó rất nhiều Thế nên giờ nhìn bác là bị ức hiếp Nó phải đứng ra bảo vệ Thì đứng im một chỗ nhìn mụ là nước mắt hai hàng ngồi sau cu tiến Thằng bé vẫn cầm cụi nhặt đất Đã ném về thiết thiện để bảo vệ mụ Mụ là bật khóc nước nả Thằng cu tiến quay lại ôm lấy mụ Kể cho trên người cổ mụ toàn buồn đất hôi thối Bác đừng khóc Cu tiến ở đây rồi Sau cơn mưa trời lại sáng Mây đèn tan dần đi Để nhường chỗ cho những tia nắng đầu tiên trong ngày có nắng đất trời như xóa dần đi sự u ám tang thương mụ là ôm cô tiến vào trong lòng khóc nấc lên bác xin lỗi chào bác xin lỗi cô tiến bác sai rồi dưới ánh nắng thiện thấy làn khói đen phẳng vứt trên người mụ là đang dần biến mất ngửa mặt nhìn trời thiện thở dài cảm giác chết tiệt gì thế này vừa nói thiện vừa khẽ đưa tay quệt ngang hai bình khóe mắt đang bồi hồi xúc động thì đâu đó vang lên tiếng gọi con của chị Xuyến Tiến ơi con ở đâu ấy Tiến ơi nhìn sang phía bên kia bờ ao Tiến thấy vợ chồng Tân Xuyến hớt hải chạy đi tìm kiếm con. Đi cùng vợ chồng họ có đồng chí công an xã tên Cường. Mẹ đồng chí Cường đã mất cách đây ba năm. Cái đầu tháng hôm rằm Cường lại ra nghiết địa thắp hương cho mẹ nên tiện gặp mặt nhiều lần cũng gọi là chỗ quan biết. Cô Tiến đứng bên này Thì bố mẹ tới thì vẫy tay gọi Bố mẹ ơi Con ở đây Có bác là nữa Bà gây bị chú này bắt nạt Bố mẹ sang đây đi Nói xong thằng bé tỏ thái độ cảnh giác với Thiện Nó để phòng Thiện bằng ánh mắt rẻ chừng Thiện phì cười Thằng danh con này lao thật Bố là nói với cô Tiến Cô Tiến ngoan Chú ấy không bắt nạt bác đâu Chú đã cứu cả ngày bác cháu mình đó Gần đứng dậy mụ làn nở một nụ cười Nhìn về vợ chồng Tân Xuyến đang chạy vội sang bên này Đoạn mụ nói Cảm ơn cậu Nhưng loại người như tôi không xứng để được cứu Xất lời mụ là tính lao đầu vào gốc cây gần đó Thế nhưng một lần nữa Thiện nhanh hơn khi kịp thời kéo mụ lại định tự tử ha Không dễ vậy đâu Ở lại đối diện với những gì mình gây ra đi Thiện nói Chị Xuyến chạy tới ôm chầm cô tiến mà khóc nức nà Những giọt nước mắt hạnh phúc vui mừng của một người mẹ Khi thấy con mình vẫn bình an vô sự Đối diện vợ chồng Tân Xuyến Mùa là cúi mặt không dám nhìn Mùa rưng rưng nước mắt Tôi, tôi xin lỗi cổ chủ Vợ chồng Tân Xuyến nhìn mùa là vừa giận vừa thương Giận vì bao lâu nay gia đình họ luôn yêu quý tin tưởng mù Nhưng họ cũng biết lý do vì sao Một lại hành động như vậy cho nên cũng thấy tội nghiệp. Đồng chí Cường bắt mụ là đưa về trụ sở công an xã An Thọ, đồng thời yêu cầu Thiện và anh Tân đi cùng để tường trình sự việc. Chỉ xuyến đưa cô Tiến về nhà. Công cuộc giải cứu cô Tiến coi như thành công. Chỉ có điều bằng cảm giác đặc biệt của mình về tâm linh, Thiện cứ có cảm giác chuyện này vẫn còn nhiều uẩn khúc. Và đặc biệt nhà thờ tổ họ Vũ có điều gì đó cực kỳ bí ẩn mà Thiện chưa thể lý giải được. tại trụ sở công an xã An Thọ, sau khi lấy lời khai và viết tường trình, anh Tân với thiện ra về, còn mồ la bị tạm giam chờ hoàn tất hồ sơ chuyển lên trên huyện về việc bắt cóc trẻ con và có hành vi giết người. Trên đường về anh Tân cảm ơn thiện rủi rít, phục được cho nhà anh gặp được chú, nếu không thì vợ chồng anh hối hận cả đời. Thiện liền đáp, ơn huệ gì chứ, em cũng may mắn mới cứu được cô Tiến. Xem chút nữa hai chú cháu rỗ cùng một ngày rồi Anh Tân lại tiếp Mà chú thánh thật đấy Lúc tỉnh dạy anh nghe chị kể mà dùng cả mình Sao chú biết cu tiến gặp nguy hiểm mà chạy đến nhà anh Thiện trả lời Cầm con búp bê vải từ nhà anh về Em tìm được bên trong con búp bê có một hình nhân Phần đầu hình nhân ghim ảnh chụp mặt cu tiến Biết thằng bé bị người ta yểm bùa hãm hại Đáng lẽ ra em phải quay lại nhà chị ngay lúc đó nhưng mà đột nhiên em lại thấy khó thở mẹ nó tiên sư tưởng chết luôn rồi chứ khi em tỉnh dậy thì trời đã sáng vội chạy đến nhà anh chị thì được biết mộ là đã đưa thằng bé đi chạm xá cùng anh còn tại sao em biết mộ ta là người yểm bùa thằng bé thì cách đây ba hôm em có gặp mộ ta ở ngoài nghĩa địa khi đó em chỉ biết mộ vẫn nghĩa địa thăm mộ người thân cớ mà cái mùi hương bài trên người của mộ lại giống với mùi bột bài làm con hình nhân cả câu chuyện chỉ xuyến kể em đoán chính bộ đã ra tay hãm hại Cú Tiến, em cũng chỉ đổi theo. Trên đường thanh nằm bất tỉnh trong bụi cây. Anh Tân nói, đang đi thì trời mưa to, một ta dừng lại bảo xe có vấn đề rồi nhờ anh xem xe hỏng ở đâu. Anh đang lối hối xem thì bị một ta đánh ngất từ đằng sau. Nay đồng chí Cường nói anh bị đập bằng một cây búa anh mới biết, mà dã man thật, Ăn một đập mà anh nằm luôn tại chỗ. Thiên cười. <cười> Kể ra ông anh cũng trâu bò phết đấy. Ăn một búa máu me bé bét vậy mà không có chết. Vẫn tỉnh dậy để đi tìm con. Cầm mà nên đi viện kiểm tra xem thế nào. Không coi thường được đâu. Anh Tân chép miệng. Thế mới bảo là may. Con nhà chú kịp thời nhai lá cầm máu đắp cho anh. Về lại lúc tỉnh dậy. Điều đầu tiên lại nghĩ đến con. Cái thằng Tiến làm sao chắc anh cũng chẳng thiết sống. Nhưng mà thực sự là anh chỉ có nằm mơ cũng không dám nghĩ. Bác là đó lại muốn giết cu tiến. Đã có lúc anh nghĩ bậc ấy quý mến thằng bé và coi nó như con của mình. Thiện liền thở dài. Đừng trách em ác miệng. Nhưng theo em nghĩ, ngay từ lúc thằng bé con mộ ta chít đuối, Là mộ đã có ác tâm muốn hại chiết cu tiến rồi. Những gì mà mộ làm cho gia đình anh cũng chỉ là nhằm mục đích tiếp cận thằng bé mà thôi. À, nhưng mà đúng như anh nói, Vẫn còn có chút gì đó đáng thương ở mộ. Có lẽ đến phút cuối mụ cũng đã nhận được việc làm sai trái của mình. Anh cũng đừng nói gì với cô tiến. Thằng bé nó còn nhỏ. Không nên khiến nó suy nghĩ rồi nó lại buồn. Nó vẫn nghĩ em là người đánh mụ là đấy Anh Tân bấy giờ mỉm cười. Chưa Thiện còn là một người sâu sắc. Thế mà lâu nay anh không biết chú giỏi vậy đâu. Từ hôm qua đến giờ chú đã đưa anh chị đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Bố mày chú đặt cho chú cái tên không lệch đi đâu được cả. Tiện thiện toàn làm việc thiện Phúc đức quá chú à 35 năm cuộc đời Lần đầu tiên thiện được người khác Khen nức nở như vậy Sau khi ông nội và bố mất đi Thiện sống một mình lủi thủi Ở nhà cũng như ở ngoài nghiết địa Không bạn bè không ai quan tâm Thậm chí là lắm người nhìn thiện Bằng con mắt tránh né Là bởi họ cho rằng thiện đem lại vận đen Đem cái suối quầy Ở nơi chôn cất người chết Ấm quẻ nếu họ lại gần Thiện mặc kệ, dù sao thì từ hồi còn nhỏ, Thiện đã bị mọi người xa lánh như vậy. Cho đến hôm nay khi cứu được cu tiến, nhìn thằng bé trong vòng tay của bố mẹ. Thiện vui mừng và có cảm giác rằng, mình còn làm được nhiều chuyện khác, chứ không phải loại người vô dụng hay một thằng thanh niên thất bại, chỉ biết canh chừng mồ mả ở ngít địa, không có chí tiến thủ như người ta thường nói. Đang chạy xe bỗng nhiên Thiện dừng lại đột ngột. Bỏ cả xe ngồi bệt xuống bên đường Mặt của Thiện tái mét Đổ đầy mồ hôi lạnh Hai tay ôm ngực thở khò khè triệu chứng này giống y nghệt tối ngày hôm qua Anh Tân vỗ lưng cho Thiện hoảng hốt Chú Thiện Chú làm sao đây chú bị đau ở đâu ha Thiện la hốc mồm cố gắng thở May sao cơn đau tim tức ngực chỉ thoảng qua Không làm cho Thiện ngất đi Dần điều hóa hơi thở trở lại Thiện long mồ hôi rồi đoạn tháp em ổn rồi, cứ tưởng là tắt thở chứ. Anh Tần bấy giờ hỏi, chú tư bé có bị bệnh gì không, có tiền sử đau tim hay là hen suyễn gì không? Thiện lắc đầu đáp, em mới bị như vậy qua ngày hôm nay, tôi còn một trận bây giờ một trận, có khi em cũng phải đi khám tổng quát một lần. Về thôi anh, chỉ vì các cháu chắc đang mong anh lắm. Tiếp tục lên xe, Thiện chở Anh Tần về về đến nhà anh tân mời thiện vào trong nhưng thiện từ chối em về luôn đây sáng sớm đi cửa nào còn không có đóng với nữa em cũng ra nghi địa bây giờ nghe xong thiện sực nhớ rằng một chuyện cho nên gọi anh tân lại à quên có cái này em phải nhắc anh anh tân hỏi chuyện anh ánh bạc ở nghi địa phải không anh hứa danh dự với chú từ nay về sau không đánh bạc nữa nói sai thần thánh vật anh chết tươi Thiện lắc đầu đáp không phải chuyện đó Anh nghe này Nhà thờ tổ họ Vũ ở bên xã Chiến Thắng Có một thứ gì đó rất kỳ quái Nói thế nào cho anh hiểu bây giờ nhỉ? Đại loại là khu đất đó Như là đất độc Không phải em dọa anh đâu Nhưng em cảm giác hình như có người nuôi ma Nuôi quỷ ở đó Tôi nhắc từ nay về sau anh đừng cho vợ con sang bên đó nữa Anh Tân gật đầu đi lìa À anh nhớ rồi Năm rồi trái nhà thờ tổ chết mấy người anh nghe trong họ khóc nhau đồn đại cũng y như lời chú nói vậy nên cháy xong cũng chẳng ai dám tu sửa hay là xây dựng lại trước anh chẳng tin còn bảo là bọn họ mới tín giờ mắt thấy tai nghe tự mình chứng kiến coi cho thêm tiền anh cũng chẳng dám bén mảng đến ngay địa hay là mấy chỗ đáng sợ ấy thiện chào anh tân rồi phóng xe về nhà trên đường đi thiện sâu chuỗi lại hiện tượng tức ngực khó thở mà mình gặp phải từ hôm qua thiện nghĩ trong đầu Không lẽ cứ mỗi lần hút thứ khói đen đó vào trong cơ thể Một khoảng thời gian sau Mình sẽ lên cơn đau tim khó thở Sáng này còn bị chảy máu mũi Lẽ nào mình sắp chết thật ư Bất giác thiện sở tềm vào bụng Nét mặt nhăn nhó thiện thở dài Chết vì bảo vật Một cái chết ngu thật Tôi ngày hôm đó trên con ngõ đi vào nhà thờ tổ họ Vũ Một bóng người áo the đen Đầu đội khăn vấn đang chậm rãi bước từng bước qua cánh cổng gỗ cháy xém của nhà thờ tổ Người này cứ như vậy đi ra bờ ao Thắp ba nén nhang đốt một lá bùa thả xuống ao Miệng gì rầm đọc những câu gì đó khó hiểu Chỉ biết sau khi người này đọc xong Mặt ao giao động Trước là những gợn sóng nhỏ Sau là những bọt khí nổi lên lục đột Cầm trên tay một chiếc bình dáng hồ lô Được làm bằng đồng Ông ta mở nắp bình Đoạn đồ từ trong bình xuống ao một thứ nước Có màu đỏ như máu Từ giữa ao một loạt những thứ có hình thù kỳ dị Lúc hiện lên mặt người Lúc lại ra mặt quỷ Đôi nhau chẳng vào sắt bờ Đếp lấy những thứ nước màu đỏ Đang lan ra trên mặt nước Người đàn ông mặc áo the nhuận miệng cười Rồi ngay lập tức nghiến răng nói Tiệc thật thiếu chút nữa có máu thịt trà con cho các người ăn rồi. Nhưng mà không sao, ta sẽ khiến cho nó quay trở lại. Sáng sớm ngày hôm sau. Chỉ còn nhá nhem bởi lúc này mới có năm rưỡi sáng. Đêm qua thiện ngủ lại luôn tại nghĩa địa chứ không về nhà. Hôm nay là hôm rằm. Kiểu gì lát trời sáng cũng có người đến thăm mộ thắp hương. Thiện tranh thủ dậy sớm mở cổng quét dọn sạch sẽ một chút. Bước ra từ căn tròi ngay gần cổng ra vào. Thiện khách dùng mình bật kết lạnh do trời vẫn còn hơi sương. Thời tiết nồm ẩm khiến mọi thứ cứ dính dính rất khó chịu đêm qua thiện ngủ ngon không nằm mơ cũng chẳng mấy ma quỷ đến nằm phiền mà là một cái ngủ ở ngít địa thiện lại thấy thoải mái hơn ở nhà cầm cái chổi dễ cán dài quét lá rụng trước khoảng sân dẫn vào con đường nhỏ ra khu trôn cất mộ mà thiện bấy giờ lẩm bẩm ngủ được một giấc ngon sưng hết cả thằng người mà nghĩ lại hồi trước ông nội lúc làm công việc này cũng chẳng mấy khi về nhà đến đời cử bố mình cũng vậy Hầu như chỉ ở ngoài ngay đĩa, có khi nào khi ở đây chị thấy thoải mái hơn không? Phải chăng đây chính là lý do mà ông nội dặn cả nhà, nhất định phải thay nhau tiếp nối công việc quản trang. Tự hỏi nhưng không tự giải đáp được, thiền cầm trồi bắt đầu quét từ ngoài vào trong. Tầm mở sáng sương mù còn dày đặc, nhìn theo bước chân của mình thiện quét gọn đống lá vào một chỗ, rồi tính đi lấy cây gầu hót thì đột nhiên nghe tiếng tổ luật quyết vang lên ở đằng sâu rừng. Trong khi đó Trỗi Thiện còn đang cầm trên tay, mà ngoài ngất địa ngoài thiên gia đâu còn ai khác. Lờ gió bước theo tiếng quyết sân, thế nhưng khi đến nơi tiếng trỗi lại vang lên ở một hướng khác. Biết hôm nay là ngày rằm, hồn ma bóng quế vong linh vất vưởng lang thang nơi động hoang ngất địa, muốn chiều người mình Thiện câu mày rồi sẵn giọng quát Mời sáng ngày ra Thế người nhăng hay để tao phang cho nát chút tần hồn Thế cứ việc quét tiếp Sau câu nói của thiện Tính quét sân im bặt rồi biến mất Các cụ xưa nay dạy cấm có sai Sợ ai không sợ Chỉ sợ mỗi thằng điều Chắc có lẽ câu nói này Cũng áp dụng được cho cả thế giới bên kia Nói đi thì cũng phải nói lại Ba đời nhà thiện làm nghề quản trang Mộ lâu năm cũng có, mộ mới đắp cũng không thiếu. Mà cũ có khi nghít bốn chín hay một trăm ngày cũng xuân âm phủ nhập hộ khẩu sau khi rời cõi trần gian. Còn ma mới chân ướt chân ráo được chôn cất tại đây gặp ngay thằng có giao phả ba đời trong nghế địa thì cũng phải kiêng nể vài phần. Từ nhỏ tiện coi nghế địa như nơi vui chơi nô đùa. Hỏi ở nhà trong vườn có bao nhiêu cái cây cây tiện không biết chứ hỏi ở nghế địa có bao nhiêu ngôi mộ Xê Thiện trả lời không thiếu ngôi nào. Từng ngôi mộ, từng cây xanh, từng viên gạch, bà tường ụ đất, trong khuôn viên của nghĩa địa cho đến bây giờ, đã như một phần gắn liền với cuộc sống của Thiện trong suốt 35 năm qua. Nhất là dạo gần đây khi bắt đầu cảm nhận được chút mơ hồ về thế giới tâm linh, về thứ mà người đời gọi là ma quỷ, linh hồn, Thiện lại càng hứng thú, tò mò và bạo dạn hơn. Từ nhỏ Thiện đã có một câu nói khá ngài hước, Mỗi khi nghe ông nội kể về công việc quản trang Còn những hiện tượng lạ ông hay gặp Và cho đó là hồn ma bóng quế của người đã khuất Nghĩa địa như thể là nhà Người ma gắn bó như là người thân Khi Thiện nói câu này Thiện nhớ ông nội cười vui lắm Ông xoa đầu của Thiện đôi mắt nhau lại Ông ôm Thiện vào vòng tay Ông khẽ khàng nói Thế ông phải Ma không có đáng sợ Có những kẻ không phải ma, không phải quỷ Nhưng còn độc ác hơn ma quỷ ngàn vạn lần Mấy ngày nay những chuyện hồi nhỏ Được Thiện nhớ lại một cách rất rõ ràng Chỉ cần nghĩ đến là ký ức của về Như thể mọi chuyện chỉ vừa xảy ra ngày hôm qua Thiện, nghe lời ông dặn này Gia đình ta phải thay nhau tiếp quản công việc này Hàng ngày chăm sóc mộ phần người đã mất Cũng chính là giúp bản thân chúng ta được thanh thản Cha truyền con nối Muốn yên ổn phải nhớ làm đúng lời ông dặn Thiện thờ dài nhớ tới ông nội và bố Khiến thiện bồi hồi xúc động Hót rác xong cũng đã 6 giờ sáng Sương mù tan dần Trên hành hành báo hiệu hôm nay sẽ có một ngày nắng đẹp Thiện vào trong tròi lấy ngay bó hương Đi ra mộ ông nội và bố Thiện châm hương cắm lên mộ của hai người Đi một vòng thiện cắm hương cho cả những ngôi mộ chung quanh Đứng trước mộ bố và ông khấn vái Nhiều lúc thiện mong muốn được nhìn thấy vong linh của người thân Tuy nhiên trước khi đến mơ Thì cũng chẳng có nói gì được thấy linh hồn Thiện khẽ cười Chắc bố vì ông được siêu thoát rồi Nên con không có thấy được nữa Vậy cũng tốt Nếu có kiếp sau con vẫn mong được làm người thân với hai người xét lời thiện tiếp tục châm nhang sáng sớm ngày rằm chẳng chay chè cầm cụi long khom đi từng ngôi mộ để thắp hương cứ vào hôm rằm mùng một ngày tết chưa bao giờ thiện quên làm việc này nghĩa địa như thể là nhà người ma gắn bó như là người thân nhớ nhé chỉ sợ sau này tôi chết đi liệu có còn ai thay tôi làm công việc này nữa không khói hương từ những ngôi mộ bốc lên nghi ngút thấp nén nhang nào xong thiện cảm giác tâm hồn nhẹ nhõm mà cả cơ thể cũng như chút đi được những lo âu phiền muộn thư thả thanh thản vô cùng hôm trước ngủ ở nhà có một đêm thôi mà khó thở tưởng đâu chết rồi xem ra ông nội nói đúng ngay địa mới là nơi mà mình thuộc về <cười> buồn cười thật cái vừa thấp nhang vừa lầm bầm nói chuyện một mình chẳng thế mà lắm người nhìn thiện cứ bảo thiện là kẻ lập dị 6 giờ 30 phút sáng Thiện mở cổng nghĩa địa Cần 7 giờ có người đi xe máy đến Là ông Cường Tông An xã An Thọ Chào anh Thiện nha Em vào thăm mộ mẹ một chút à Cường cười chào Thiện Cường năm nay 32 Ít hơn Thiện 3 tuổi Theo như Thiện đánh giá Cường là một người hiền lành hiếu thảo Mẹ Cường mất đã mấy năm mỗi hôm dòng mùng 1 Cứ khi đi làm về sớm hay là rảnh rỗi Cường lại đào qua mộ của mẹ Để làm cỏ dọn dẹp Thế cho nên hai anh em cũng gặp nhau nhiều Thiện bấy giờ đáp Cậu vào đi Anh cũng vượt thắp hương cho bác cùng với mọi người đấy Cũng chẳng có việc gì làm Tiến đi cùng Cường ra mộ Vừa đi hai anh em vừa nói chuyện Cường chia sẻ Trước khi đến đây Em cũng ghé qua nhà vợ chồng anh Tân Xem thằng bé thế nào Cô Tiến ổn không cậu Ổn anh ạ Thằng bé nó không biết gì cả cơ may hôm qua có anh kịp thời đuổi theo nên không hậu quả khôn lường hiện vẫn đang tạm giam bộ là ở xã mà chưa xử lý xong hồ sơ anh à thiện nhú mày hỏi sao vậy nhân chứng đầy đủ bản thân bộ cũng nhận tội về hành vi của mình rồi cơ mà cường chắp miệng thì đúng là như vậy nhưng khổ một nỗi là khi điều tra nhân thân bọn em nhận được thông tin là cách đây một năm về trước Bảy mắc chứng bệnh tâm thần có giấy tâm thần do bệnh viện cấp về nên là nhiều khả năng giam giữ ít hôm, sau đó sẽ phải thả bẫy ra. người nhà của bẫy sang xa bên mình á, xin bảo lãnh rồi anh ạ. thì bấy giờ liền bảo chồng bà ta. cường lắc đầu đáp, à không, là cô con gái lớn với họ hàng thôi. chồng bà là không phải là người mình, về đây cưới vợ rồi ở rẻ luôn. sau cái chết của cậu con trai cộng thêm việc bà làm mắc bệnh tâm thần, thì đã bỏ vợ đi đâu không rõ. giờ có ở đây đâu? còn con gái lớn thì cũng không ở cùng mẹ Mà ở chung với nhà họ hàng Nhận được tin này chiều qua mới đến công an Để xin bảo lãnh Thiện nói Sao cái gia đình này nó lằng nhằng vậy chứ Hơn nước mắc bệnh tâm thần Sao không cho vào bệnh viện Hay là sắp xếp người chung coi Để chạy khắp nơi toàn làm những cái chuyện điên khùng vậy Xuyên chút nữa thì hại chết mạng người Cả cậu xem thế nào nhốt bà ta vào viện tâm thần Thả bà ra bảo nói gở mồm Một ta lại tìm cách hại người thì sao tâm thần cái khí gió đó co mà chơi bùa chơi ngài thì bị ma quỷ nó ám cho thì đúng hơn nghe thiện nói đến đây đang thắp hương cho mẹ cẩn đứng sức lại đợi thắp hương xong cẩn ấp úng mở lời anh thiện này em có nghe anh tân kể việc anh giúp vợ chồng anh ấy chứ cả hôm bà là đi thằng bé đi thiện bấy giờ liền lầu bầu cái nhà ông tân này chứ đã dặn vậy còn lắm mồm thế còn là công an tin gì mấy cái chuyện ma quỷ? Cường vội đáp. Không. Em không biết người khác thế nào. Chỉ là em tin chuyện đời này có ma thật. Đó. Em nói anh đừng cười nha. Được trước mộ mẹ em, em không dám nói sai câu nào đâu. Hồi xăng cắt cho mẹ em xong đó. Từ đó về nhà em nằm ngủ mơ thấy mẹ đứng ngay ở đầu giường. Mà gọi em dậy dẫn em ra vườn. Chỉ vào cốc cây bưởi xong nhìn em cười mẹ nói là Mẹ để cho con đấy bén chuyện thì nhìn vào bát thương trên nấm mộ người mẹ quá cố của cường rồi đoạn hỏi à, rồi sao nữa cường lại tiếp sáng hôm sau ngủ dậy em cầm đút ra đầu đúng vị trí cốc bởi mẹ em chỉ đào lên được một cái hộp sắt trừng nắm tay bên trong hộp toàn là nhẫn tròn nửa chỉ một chỉ hay chỉ đếm tổng cộng được hai cây vàng đấy mẹ em ra đi vì đột quỵ trước lúc mất có chân chối hay nói với con cái được câu nào đâu đang đúng lúc lo việc cho mẹ xong Em hết tiền cưới vợ Có hai cây vàng đó Giờ và vợ chồng em mới có nhau Đấy Anh nói xem nè Thế có phải là trên đời này Người chết đi vẫn hiện hồn về báo mộng được không Nếu không có giấc mơ đó Hai cây vàng chắc chắn nằm mãi dưới gốc cây bưởi thôi Thuyền suýt xoa nghĩ trong đầu Bảo sao nó hay ra mộ thế Phải mình thì mình cũng khấn Thuyền bấy giờ hỏi Nhưng mà tự nhiên Chú xin sang cái chuyện ma quỷ là có lý gì Để có bảo chứ muốn nhờ anh gọi hồn mẹ chút Linh Hỏi xem còn dấu vàng ở đâu nữa không nha Anh không phải thịt cúng đâu Cường bấy giờ liền xua tay À không Anh lại nghĩ em thế Đông là em có chuyện muốn nhờ anh Nhưng mà là chuyện liên quan đến bà là cơ Thiền khóc người cuối nhận Chiếc lá dưới trên nấm mộ của mẹ Cường Nắm chặt chiếc lá trong lòng bàn tay thiện hỏi Chuyện liên quan đến bà là Là chuyện gì Cường nói Không giấu gì anh em được cấp trên chỉ đạo đến nhà bà La để tìm hiểu một số chuyện liên quan đến việc bà mắc bệnh tâm thần. Tuy nhiên thì từ một số nguồn tin nhận được, em cho rằng bà La thực sự có chơi bùa chơi ngải. Thế cho nên em muốn nhà anh đi cùng xem thế nào. Thiện đưa mắt nhìn cường, đứng giữa nghĩa điểm với những nấm mộ lạnh lẽo nối tiếp nhau, bông rừng thiện nở một nụ cười khiến cường lạnh gáy. Hehehe, nói tuyệt ra là cậu sợ ma, sợ bị chơi bùa chơi ngải. Nên ngỏ ý mà anh đi cùng à Phải không Dù không muốn thừa nhận Nhưng chẳng hiểu sao nhìn vào mắt Thiện Cường không dám nói dối Cường gật đầu đáp <cười> Vâng ạ Thiện lại tiếp Buồn cười thật nha Chứ dành cơ nghĩ công an không biết sợ ma Nên nghe cậu nói anh bất ngờ đấy Cường gãi đầu đáp Công an cũng là người mà anh Có phải là gỗ đá đâu mà không có cảm xúc Nói sợ ma thì không hẳn Chỉ là em tin vật tâm linh. Thế cho nên đến mấy cái chỗ kỳ quái tự nhiên sẽ sinh cảm giác lo lắng bất an. Thiện bấy giờ hỏi. Châu kỳ quái. Ý cậu là nhà bà là có điều gì đó bất thường hả? Ha? Cường quay đầu nhìn chung quanh. Tự nhiên Cường dùng mình sớn ra gà. Chẳng có lẽ do đứng giữa nghĩa địa nói toàn chuyện ma quỷ. Nên có chút lạnh người. Chắp tay vái bà vái trước mộ của mẹ. Cường nói. Anh Thiện à. Anh em mình trở ra đi. Vừa đêm vừa kể. Đi ra trước căn tròi thiện gọi Cường vào bên trong. Rót cho Cường chất nước trẻ mới hãm lúc ngủ dậy. Thiện mời nước. Cậu uống đi. Hãy rốt cuộc là có chuyện gì nào? Để hợp lý anh sẽ đi với cậu. rồi sao thì trong chuyện của mụ là anh cũng là có nhiều điểm nghi vấn lắm. Cường bấy giờ kể. Hôm qua sau khi bắt ra mụ là đó. Vì bền xã chiến thắng của Cường người qua để xác nhận thông tin. Đây cùng còn có trường thôn nơi mà mụ là sinh sống Em bác trường thôn ấy kể em nổi cả da gà Nhưng muộn ngụm nước trẻ tiện bắt đầu tò mò Kể sao? Trình bày luôn đi sao nào? Cường lại tiếp Sau cái chết của cậu con trai Bà là có một thời gian như là người phát điên Để kết luận mắc chứng bệnh tâm thần Chính quyền làng xóm có đến hỏi thăm Bác trường thôn nói hôm vào nhà bà là họ thấy khắp nơi rán toàn giấy bùa màu đỏ ảnh của thằng bé con trít đuối được in dính ra khắp nơi, mà không phải chỉ dán ảnh thông thường đâu. Trên mỗi bức ảnh đều có viết chữ gì đó rất kỳ lạ bằng mực đỏ. Đi vào nhà mà người nào người nấy đều cảm giác lạnh toát sống lưng, cứ như có ai đó chìm đá và hơi lạnh vào người. Bà là không biết có điên thật không, nhưng bà ta bắt tất cả phải thắp hương cho con trai bảy xong thì mới chịu tiếp chuyện. Nghĩ bà ấy đang trong tình cảnh mẹ mất con, tinh thần bất ổn. Mọi người cũng hoàn hỉ chấp nhận làm theo Dù sao thì cũng chỉ là thắp một nén hương thôi Thế nhưng mà khi mở cửa căn phòng trên lên bàn thờ thì có người hại quá bỏ về Thế bấy giờ nhíu mày Trên bàn thờ có gì sao? Cường đáp Vâng Bà là sắp riêng cho cậu con tre một cái bàn thờ Để ngay trong phòng ngủ của thằng bé lúc nó còn sống Trên bàn thờ màu đen tuyền là bát hương, lọ hoa, đĩa, dầu đèn Tất cả đều được quấn kín lại bằng chỉ đỏ Đáng sợ hơn Nơi bốn góc nhà có đặt bốn con hình nhân giấy Chiều cao cỡ đứa trẻ năm tuổi Trên mặt hình nhân dán ảnh Của thằng bé Sơn con của bà Lạ Ông trưởng thôn còn miêu tả kỹ Từ bốn hình nhân giấy kia đều có một sợi chỉ đỏ kéo dài Đến tận bàn thờ Sự cùng buộc vào một con búp bê Đặt ở trong hộp thủy tinh để trước bắt thường của thằng bé Bà Lạ đứng sau lưng mọi người nhuền miệng cười Cẩn thận dặn dò trong lúc đi vào thấp hương đừng có ai chạm vào một trong những sợi chỉ thế không đó đến người cao bóng việt nhất cũng giận hết cả người thiện bấy giờ tròn mắt búp bê vải chẳng lẽ là con búp bê anh đưa cho cậu chưa ngày hôm qua cường gật đầu đáp lúc trao đổi với trưởng thôn bên xã chiến thắng em có đưa con búp bê đó ra trong tay nhìn vào Và ông trưởng thôn xác nhận đây đích thị là con búp bê Ông ấy nhìn thấy trên bàn thờ Con trai cùng bụ là Hơn một năm về trước Vừa nói Cường vừa xuẩn cái ấp Sau đó Cường lại tiếp Kể lại thôi mà em cũng dùng mình lắm Chồng bà là nói với mọi người Là vợ mình không được bình thường Bà làm như vậy vì thương tiếc Mong nhớ cậu con trai Rồi thì là hình nhân búp bê vải dây bùa đỏ Mọi thứ cốt để linh hồn thằng bé được siêu thoát Thì bây giờ trời thề bộ láo Rồi chưa được nhìn tận mắt những gì cậu vừa kể Thế nhưng làm gì có ai muốn con siêu thoát Là làm mình nhân giấy rồi rắn ảnh con vào đó. Chưa kể con dùng chỉ đỏ liên kết các con hình nhân lại với nhau Rồi tụ lại một điểm Chỉ có thở ma thở quỷ Liệu giữ hồn phách người chết thì mới làm vậy thôi Vừa dứt lời Bỗng nhiên thiện nhớ tới những việc mộ là làm với cu tiến Thiện suy nghĩ trong đầu Đầu tiên là lập bàn thờ Làm mình nhân giấy Dán bùa Dòng trì đỏ buộc vào con búp bê Nhưng bên trong con búp bê lại là một con hình nhân khác Được làm từ bột bài có kim ảnh của Cú tiến Lúc đó mình thấy hồn phách thằng bé bị hút vào trong con búp bê May mắn kịp thời ngăn cản Ngày hôm sau mộ tiếp tục đưa Cú tiến đến cái ao xảy ra vụ đối nước Khiến con trai mộ phải chết Thực tế mộ có thể giết Cú tiến bằng nhiều cách Nhưng lại không muốn tổn hại đến cơ thể của thằng bé nghe đến đây đột nhiên trong đầu của thiện xuất hiện hàng loạt những hình ảnh không biết từ đâu mà có những ký ức từ cổ xưa với những người mà thiện chưa từng gặp mặt mọi thứ hỗn độn rối rắm không thể định hình thiện chừng mắt đôi lông mày cau có xích lại gần nhau cảm giác đau đầu như búa bổ càng cố gắng nhìn kỹ những ký ức hiện lên trong đầu thì cơn đau lại càng dữ dội hơn bao giờ hết hai bàn tay bám chặt vào chiếc bàn trà nhỏ cả người thiện bất động phía đối diện cường giật mình khi nhìn thấy đôi mắt thiện đang từ từ trượt ngược lên toàn lòng trắng cường run rồng anh thiện anh sao đây anh thiện ơi đừng làm em sợ thiện nghiến răng khẽ phát ra những tiếng rì rầm gì ngựa cồ nhìn lên trần nhà những đường gân xanh nổi lên ngay vị trí ít thầu của thiện khiến cho cường sợ đến độ phải đứng bật dậy chân bước lùi về đằng sau trong lúc cường vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì thiện mở miệng nó ra những từ chậm rãi dưỡng hồn mượn sắc nhập hồn. nói xong thiện dùng mình một cái cả người co giật bắt dần trở về trạng thái bình thường ngơ ngác nhìn chung quanh thấy cường không ngồi mà đứng nhìn mình bằng một ánh mắt thiện rõ về bằng hoàng kinh sợ thiện hồn nhiên hỏi ơ sao không ngồi uống nước trà mà đứng vậy Cường nuốt nước bọt một cái Dĩ nhiên đã tin trên đời này có ma Nên lại bị thiện dọa cho một phen tái sinh mặt mũi Cường lắp bắp À, anh thiện Mũi anh chảy máu rồi kìa Nghe cường nói Thiện bắt đầu cảm nhận được Nhân chung có gì đó ươn ướt chảy xuống Để ngón tay khẽ chạm vào cánh mũi rồi quyệt ngang Thiện táo hỏa cứ nhìn thấy máu Trên đầu ngón tay của mình Thôi chết Sao lại chảy máu cam thế này Cần nhanh tay lấy cho Thiện chút giấy vệ sinh. Lòng máu mũi xong, Thiện cuộn luôn mảnh giấy vệ sinh rồi nhét vào mũi. Ngồi xuống ghế, Thiện ngựa cổ lên cao, không cho máu chảy xuống nữa. Cần mấy giờ ghé lại hỏi. Anh Thiện, không sao thật chứ, có cần đi chạm xá không, em chờ anh đi. Thiện mấy giờ liền xuôi tay, không cần đâu. chắc do cơ thể suy nhược ấy vậy mà, hôm qua anh cũng bị chảy máu ca một lần. Cường lại tiếp Nhưng mà Lúc nãy nhìn anh sợ lắm đang yên Đăng yên đang lành bỗng nhiên đập tay mạnh xuống bàn Mà cứ trợn ngược cả lên Người giật giật xong nó cái gì đó gây chết đi được Anh mà không tỉnh lại chắc em chạy mất dép Thiệt bấy giờ liền ngạc nhiên Cậu đùa anh à Anh làm gì có những cái biểu hiện như thế Anh vẫn đang ngồi uống nước Nghe cậu kể chuyện Thì tự nhiên thấy cậu đứng dậy bỏ anh chảy máu mũi Đừng có dọa anh Cường chế tay xuống mặt bàn trà Anh nhìn xem Hay còn giấu tay của anh in trên mặt bàn đó Em nói điều anh làm gì Nó khi không phải chỉ nhìn anh lúc nãy kinh như kiểu ma nhập đó Đôi mắt nhìn xuống mặt bàn Quả nhiên thiện thấy Quang hai dấu bàn tay in trên đó Ướm vào thì đúng là tay cùng mình thiện liền hỏi Vậy Vậy lúc đó anh đã nói gì cần cố gắng nhớ lại Bởi ban nãy thiện đột ngột lên cơn Nhìn kinh bỏ bố lên được lấy đầu dặt tâm trí để nhớ lời Thiện nói. Cờ ngu không mấy chắc chắn. Anh anh nói cái gì nhỉ? Dưỡng hồn, nhập hồn gì gì đó. Em nhớ không có rõ, đã loại liên quan đến hồn phách. Thiền nghĩ ở trong đầu. Mình thực sự thờ ra biết tự như vậy sao? Cũng dễ lắm. Thằng Cường không có lý do gì lại bị mắc cái chuyện này. Thế vào đó cơ thể cũng như đầu óc của mình mấy ngày nay không được bình thường. Mà nó vốn dĩ đã không bình thường. Sau khi mình nuốt cái thứ quỷ quái đó vào bụng Chết mẹ đã rồi Giờ còn mê sảng động kinh xong phát biểu linh tinh Có khi chưa chết vì hết dưng thỏ Đang ngòm vì phát điên Thi Thiện im lặng Cường dón dén Sở bàn tay trước mặt Thiện Đoạn đưa qua đưa lại Anh Thiện, anh Thiện ơi Không phải anh, anh lại bị mai nhập nữa đây chứ Thiện hắt tay của Cường qua một bên rồi chép miệng Chắc anh nói mê sảng thôi đừng có để ý Nhưng bởi thời gian gần đây có vầy chuyện ẩm đến Anh cũng chưa thích nghi được Cường đập tay vỗ đùi cái đết Chắc là do anh tự nhiên có khả năng ngoại cảm Cho nên nói thế nào nhỉ thần trí tinh thần hay đại loại đầu óc Sẽ có sự biến đổi Không giống như người bình thường nữa Gì cơ Không phải người bình thường Ý cầu bảo anh bị điên hả Thiền nất nằm hỏi Cường Không không không Em không có ý đó Người cốt tài thì thường cốt thật a không Em lại nói linh tinh rồi Thôi bỏ qua chuyện ấy đi Anh Thiện à Anh có nhận lời đi cùng em tới nhà mà là không Em cũng đã kể hết những gì mình biết với anh rồi đó Cường nói Thật tình sau khi cứu được cô tiến khỏi cái ao ma quỷ Dẫu là mụ lán đã bị bắt Nhưng trong lòng của Thiện Vẫn có một nỗi niềm bất giấc không yên Nãy nghe Cường kể về những thứ Bên trong nhà mụ lạ Thiện khá là tò mò Trước kia Thiện không vậy Chỉ vài ngày trở lại đây thiện có cảm giác mình dường như bị thu hút bởi những chuyện liên quan đến tâm linh, ma quỷ, bùa chú. Cũng phải thôi khi chưa nhìn thấy thì chưa tin. Bây giờ tự bản thân cảm nhận và trải qua. Thiện tin chắc chắn trên đời này có cái tồn tại gọi là thế giới tâm linh. Thế cho nên câu chuyện về những điều kỳ dị trong nhà bà là ngay từ đầu đã thôi thúc thiện phải đi đến đó một chuyến. Tuy nhiên làm gì thì làm, cũng phải thận trọng một chút. Thiện bấy giờ liền hắng giọng. Thật đặc dài, anh sẽ đi cùng với cậu. Thôi thật là anh cũng tò mò về cái phòng thờ đó đấy. Khi nào cậu đi? Cưng bừng hớm bắt tay Thiện dối rít nói. Em tranh thủ đi sau giờ nghỉ trưa. Khoảng 11 giờ em chạy qua đây đón anh, rồi mình đi anh nhé Thiện gật cụ đáp. Ừ, đi giờ đó được đấy. Ngày dằm bà con cũng chỉ tới thắp hương thăm mộ buổi sáng thôi. Buổi trưa cơm nước xong anh đợi cậu ở đây. Cường vẫn còn điều băn khoăn. Mà anh Thiện ơi, em nghe nói ví dụ mà mình đi đến những nơi có ma có quỷ. Người ta thường đem theo một vật gì đó để trừ tà. Giả dụ như là bùa hay là vòng tay. Anh có thứ gì như vậy không à? Thiện có phần hơi khó chịu với câu hỏi của Cường. Cái thằng khỉ này, đã ăn mày còn đòi xôi gất nên bản thân tao còn giờ chẳng có thứ gì dị tà tránh quỷ nữa là mày. Mời được anh đây đi cùng sông yêu sách được vòi đòi tiên. Tao có phải thể cúng đâu mà biết vẽ bùa với thủ sẵn vòng tay hay vòng chân. Nghĩ là như vậy. Nhưng giờ mà bảo không có sợ bị nói là chém gió. Đột nhiên thiện nảy ra một ý. Vật trừ tà hả? Ha? À có đấy. Cậu đi theo anh ra đây. Anh lấy cho. Cần trốn mắt. Trong lòng hĩnh hưởng vì ít nhiều có vật trừ tà đem theo bên mình. Thì dù không có Thiện cũng đỡ lo hơn phần nào. Hay quá anh à, có vật trừ tà luôn à, mày lấy đâu vậy? Cường hỏi, Thiện nhuận miệng cười rồi đáp. Cứ đi đi đâu biết, ngay gần đây thôi, mà cậu có cái gì để đựng không hả? Ha? Còn Trường Hiểu Ý Thiện muốn nói đựng là đựng thứ gì, Thiện đã dẫn Cường đến trước bức tượng Địa Tạng Vương Bồ Tát, được dựng ở ngay lối đi ra khu mộ mả. Trước tượng Bồ Tát là lư hương lớn được đẽo từ đá xanh nguyên khối. Theo như lời ông nội thiện kể, bức tượng địa tạng vương Bồ Tát có từ lúc nghĩa địa của xã An Thọ được quy hoạch. Các cụ kể lại rằng vào những năm 1945, lúc đó nạn đói hoành hành, người chết nhiều đến mức chôn không xuể. Khu đất nghĩa địa bây giờ thời điểm đó được dùng để đào những hố lớn, chôn xác chết do nạn đói. Sau năm 1945, người ta cho quy hoạch khu đất thành nghĩa địa. Chính quyền xã huyện muốn xây dựng một tượng đài để thờ cúng tưởng niệm những người dân, những chiến sĩ bộ đội đã mất và được chôn chung trong những hố xác ngày đó. Đêm hôm ấy chủ đình thượng cùng ông cụ bố lão lớn tuổi nhất an thọ nắm mơ thấy một đứa trẻ con bụ bẫm kháu khỉnh, trên người mặc chiếc yếm đỏ, toàn thân phát ra ánh sáng màu xanh lam. Đứa bé dẫn cụ chủ đình ra khu đúng nghĩa địa. Rồi chỉ tay xuống dưới đất cười khúc khích Khi cụ đình hỏi đứa bé là con nhà ai Thì trước mắt một cái đứa bé đã hóa thành địa tạng vương Bồ Tát Một tay cầm như ý châu Tay còn lại cầm tích trượng sáu vòng Ngài nhìn cụ chủ đình, Đồng thời trong không gian vang lên lệnh hạnh nguyện sâu rộng Địa ngục vị không Thệ bất thành Phật Chúng sanh độ tận Phương chứng bồ đề rồi sau đó ngài biến mất. Cố Đình cũng tỉnh giấc. Sáng hôm sau Cố Đình huy động thanh niên trai tráng trong làng tập kích tại khu nghĩa địa. Cậu chỉ đứng vị trí mà đứa bé chỉ trong giấc mơ đi qua và yêu cầu mọi người đào đất lên. Đào tới giữa trưa nắng như đổ lửa, cái hố đất sâu gần 3m mà vẫn chưa thấy gì, dù chỉ là một mẩu xương. Đúng lúc bà con chắn nản uể oải Thì Nhất Quốc tiếp theo đã chạm vào mặt một tảng đá Đào nơi rộng ra tảng đá đó là một tảng đá xanh nguyên khối Vùng vắn một cách kỳ lạ Phải sử dụng cả sức người, sức máy kéo Xe công nông xe cầu từ huyện Tri Viện Mới đưa được tảng đá xanh đó lên Dân làng khi đó cho rằng Địa tạng vương Bồ Tát là người cai quản cõi U Minh Nay biết bà con chuẩn bị xây dựng khu đất thành nơi chôn cất người đã khuất nên hiện về báo mộng cho cụ đình từ huyện xuống xã xuống đến làng trên sống dưới ăn thọ tất cả thống nhất dựng một bức tượng địa tạng vương bồ tát ở ngay vị trí đầu đực tảng đá xanh còn tảng đá xanh ngọ thuyên nghệ nhân về đục đẽo thành lư hương để bà con đến thờ cúng dâng hương ngài mỗi khi tới thăm mộ đứng trước tượng bồ tát thiện kính cần chắp tay ba vái đoàn bốc một nắm cho từ trong lư hương Có lại nhìn Cường thiện liền hỏi Đây chính là vật trừ tà Cả có gì để đựng không Cường cứ đinh ninh thiện Sẽ đưa cho bình một thứ gì đó Kiểu như là pháp bảo trừ tà Số đổi ma quỷ như vòng đeo tay bùa giấy ngay đạn loại Một vật phẩm đã được chỉ chú khai quang Thế nhưng nhìn nắm cho Bốc tử lư hương trước tượng Địa tạng vương Bồ Tát Cường ngưng ác mất mấy giây Xong rồi ấp ống trả lời Dạ dạ có Vừa nói Cường vừa móc trong túi quần ra một chiếc khăn tay mùi xoa Giờ khăn ra Cường tiếp Anh anh đổ vào đây cho em Để nắm cho vào trong khăn mùi xoa tiện nói Buộc lại đi Đem theo bên người ma quỷ không dám lại gần đâu Cường tỏ vẻ chưa tin lắm bèn hỏi lại cho chắc Có có thật không hả anh Chỉ cần đem theo chỗ cho này tránh được ma quỷ thật hả Thiệt lử mắt đáp Ô hay Cái nhà cậu này Thì tôi có khả năng ngoại cảm hay là cậu. Không tin đổ lại đi. Lèm ba lèm bèm. Cần sợ thiện nổi giận đổi ý không đi cùng. Cho nên buộc khăn lại. Cất nắm cho đi. Đoạn cười xòa nói. Em tin. Em tin. Anh bớt giận. Thiện bấy giờ thủ thị. Được không mà khinh thường nắm cho này. cha cậu cũng biết sự tích về lư hương vật tượng Địa Tạng Vương Bồ Tát. Được đặt ở đây rồi. Có phải không? Cần gật đầu lia lia. Thiện lại tiếp Đó Lư hương này là một bảo vật Của đất trôn cất người đạo khuất Cũng được coi như bảo địa Bởi địa tạng vương Bồ Tát báo mộng chỉ điểm Mà địa tạng vương Bồ Tát là ai Là người cai quản cõi u minh Thế nên cho trong lư hương Mang một nguồn sinh lực cực kỳ lớn Chỉ cần người thấy mùi cho Đám yêu ma quỷ quái như nhìn thấy Bồ Tát thay cả lo chúng nó không dám lại gần Hiểu chứ Cường bấy giờ đáp À vâng em hiểu rồi Anh an tâm em sẽ giữ cẩn thận Nghe Thiện giải thích xong Cường như thích yên tâm Vững lòng tin hơn hẳn Từ xưa đến nay phẩm loạt đồ vật Được lấy từ những chốn linh thiêng Tất nhiên đều sẽ mang linh khí pháp lực Theo Cường hiểu là như vậy Quay lại chỗ cái tròi Cường lích xe máy Không quên dặn Thiện Anh nhớ trưa nay đi với em đi nha 11h trưa em đón Thiện tặc lưỡi Biệt rồi Còn người anh ấy, có thể mọi người cho là lập dị khó gần Nhưng cái gì anh đã nói là làm Hẹn cậu trước nay rất xe đã cầm xong Cường lên xe và rời đi Lúc này cũng đã hơn 7 giờ sáng Bà con trong xã lắc đắc Một vài người đến thăm mộ ngày rằm Thiệt đấy hả Đêm qua ngồi lại phải không Vất vả cho cậu quá Bác Tuấn một người ở xã An Thọ Đến thăm mộ trong nghĩa địa chào hỏi Thiện Thiện nghe vậy thì đáp À vâng ạ, từ đã ông nội cháu ở đây quen rồi, bây giờ ngủ ở nhà lại thích không có ngon giấc Bác đi thắp cho bác gái đi hả, đừng ra mộ bác gái có vũng nước mưa đấy bác đi cẩn thận nhé Để nắng lên cháu xúc đất đổ vào sau Bác Tuấn đáp Ờ, biết là ở đây mùng một hôm giám ấy, cháu đều thắp hương cho mọi người Cơ mà nhớ bà ấy nên cứ phải đào qua nghe địa xã mình được gia đình cháu trông non là nhất rồi Bác Tuấn đi ra phía mộ chôn cất người đã khuất. Giống như cường Bác Tuấn là một trong số ít những người hay bắt chuyện, nói chuyện với thiện mỗi khi đến đây. Thì thoảng họ có gửi cho thiện chút tiền để mua nhang, hương khói trong bộ phận người dân trong xã. Có đồ lễ gì thắp hương xong, họ cũng chia lại cho thiện ăn lấy thảo. Này chung cuộc sống mà, có người này người kia không phải ai cũng kết bỏ hay xa lánh thiện vì những lý do nhảm nhí. Vẫn có người hiểu và đồng cảm với thiện. Hoặc là không. Bạc Tuấn đi được một lúc thì có tiếng xe máy đi tới. Chưa cần nhìn người chỉ cần nghe tiếng bô xe thì đã biết đó là ai. Quả không sai là ngay mẹ con nhà Yến Oanh, mẹ tin Yến con tên là Oanh, đến thăm mộ chồng. Nhà này thuộc dạng giàu nhất xã, thế nên mộ xây nằm ở một khu đất cao, xây to nhất nghĩa địa. Chỉ có điều con mẹ lúc nào cũng khinh khỉnh Giọng coi thường người nghèo Đưa con gái học thói xấu của mẹ Nên cũng chẳng khác hơn là bao Lần nào mùa đến đây không chuyện nọ Thì cũng sợ chuyện kia Vừa dừng chân chống xe đứa con gái đi xuống kiểu gì Mà trượt chân suýt nữa thì té ngã Loạn chẳng bám vào in xe Khiến túi tiền vàng di bịch xuống đất Thay vì mắng con gái đi đứng không cẩn thận Mộ Yến quay ra đổ lỗi luôn cho Thiện Đang đứng ở cửa tròi Này, mày trông no mày không biết quét tức cẩn thận Để sân trơn thế này Còn tao ti ngã sấp mặt đấy, mày biết chưa Thiện bấy giờ đáp Mày hôm nay trời mưa Lại ẩm ướt lên sân trơn Cô đi đứng cũng chú ý nhìn một tí Cháu chỉ dọn dẹp quét cảnh lá rơi rụng Và rác rời thôi Vừa nói Thiện vừa nhìn cái oanh Định hỏi xem nó có sao không Nhưng mà nhìn oanh Thiện tư phẳng phất Một làn khói đen mờ mờ tỏa ra Từ sâu lưng nó Thế nhưng biến mất ngay sau đó Mộ Yến bấy giờ lù loa À cái thằng này Nói không nghe còn cãi hả May cho mày là con tao nó không sao đó Chứ không tao không để yên đâu Mà mày nhìn cái gì con tao ghê vậy Đi thưa con sách đồ cho mẹ Đừng có để ý đến nó Thiện cũng quen với cái tính chó đẻ cùng bụi rồi Cho nên nhếch mép cười quay vào bên trong không thèm đối lời Và lúc quay đi Thiện nhắc thích bên ngoài cổng nghị địa Đứng ngay dưới gốc nhãn nơi tưởng bao có một bóng người đàn ông. Người này không đi vào trong mà ở đó nhìn theo hai mẹ con Mụ Yến. Thiện đi ra tính hỏi xem ông ta cần gì hay tìm ai. Nhưng bước được hai bước, nháy mắt một cái. Thiện không còn thấy người này đâu nữa. Cái đầu thiện lầm bầm. Ồ, vừa đây mới thấy mà. Ảo giác à hay là ma? Quần lại tròi ngoái đầu nhìn thêm đần nữa. đâu là chẳng có ai thật. Lúc sau bác Tuấn đi ra, trên tay cầm túi quả. Khép vào tròi chú Thiện đang ngồi, bác Tuấn đưa cho Thiện một quả táo, một quả thanh long. Bác để đây Thiện nha, ăn cho bác vui. Bác Tuấn nói, Thiện cười vâng dạ thế cháu xin bác nha, bác vào một chân nước xong rồi về. Bác Tuấn đồng ý, xót nước mời bác Tuấn. Hai bác cháu đang nói chuyện thì mẹ con bộ Yến cũng thấp hương xong. Sao chỗ để xe máy, mộ yến treo lỉnh kình nào quả nào xôi, giữ nguyên cả con gà. Mộ có cái tẩn hôm dầm mùng một phải thấp hương với đồ lễ to, gà qué hoa quả tiền vàng không thiếu thứ gì. Đợt cái lễ xong mộ đem về cả, chả bao giờ lọt đi đâu một quả táo hay nửa đĩa xôi. Mà nói thật cỡ như mộ yến có cho thì cũng không dám nhận. Sả ăn vào rồi nuốt chẳng trôi, lồi thôi rách việc. Bảo tuân hôm nay anh đi sớm thế à? Mộ Yến hỏi khi thấy Bắc Tuấn ngồi uống nước với Thiện, chả gì hai người cũng đã chung thôn. Bắc Tuấn lịch sự đáp. À vâng, chào cô Yến nha. Tôi cũng đến trước cô có một lúc thôi. Cái oanh con gái mộ Yến nói với mẹ. Mẹ ơi, con khát nước. vậy trong kia xin cốc nước được không mẹ? Oanh chỉ tay vào chỗ chòi của Thiện. Mộ Yến câu mày nói. Này tao nhớ cô đem theo chai nước suối cơ mà. Oanh lại tiếp. Còn mỗi chai á. Bà nãy mẹ đốt tiền vàng xong đổ hết đi dập lửa rồi còn đâu. Giờ chỉ còn có mỗi chai rượu. Mụ Yến liền ồ lên. Ở thôi chết. Thế hoa giải nay ta giải nhầm nước mà cứ tưởng là rượu. Đoàn mụ nhìn thiện. những cái trò nhỏ có phần u ám. Mụ nhăn mặt. Thôi con à. Cố chịu một tí. Đi ra kia mẹ mua nước cho mà uống. Uống nước ở đây không cẩn thận mắc bệnh như chơi đó. Mà cái chỗ này âm khí trương khí nhiều lắm. Có khi nước cũng bị nhiễm. Đau bụng chết thôi đi về tiền sư cái con mụ này không hiểu mình chọc ghẹo gì nhà nó mà lần nào đến đây nó cũng kiếm chuyện ăn nói linh tinh thiện nghĩ ở trong đầu bực lắm rồi muốn mổ trong bộ yến một trận thế nhưng bắc tuấn tinh ý thấy thiện có vẻ nóng bắc tuấn rót thêm chè trong ấm vào chén thiện xong lại rót cho cả mình nhâm một ngụm trà bắc tuấn mỉm cười trà <cười> ngon đấy mà nước pha trà cũng ngon Có phải nước mưa không Thiện? Thiện liền trả lời. Dạ không à. Nước mưa cháu hứng rửa giấy thay giặt thôi. về trên mái tôn chảy xuống cũng không có được sạch lắm. Nước uống cho toàn đến chùa cao ở bên làng đại trở về thôi. Ở bên đó có giếng nước ngầm. mạch nước chảy hàng trăm năm nay. Nước ngọt và mát cực kỳ đó. Từ hồi ông nội cháu còn sống đã lấy nước ở bên đó rồi. Thế nên cháu sang bên các cụ ấy nấy cũng không có lạ. Bạc Tuấn uống nốt chén nước chả mạn chắp miệng đứng dậy rồi bảo thảo nào Cứ giờ đây uống chén nước trà mà thi tỉnh táo khoan khoái cảm ơn thiện nha bác về đây người điềm tĩnh lịch sự chẳng cần thể hiện nhiều có vài ba câu nói cũng khiến cho mộ yến muối hết cả mặt mẹ con của mộ lên xe máy rồi đi thiện cũng tiến bắt tuấn tới cầm tức mộ yến đi ngang qua gốc nhãn bất chợt bóng người đàn ông ban nãy thiện thấy lại xuất hiện Thật một cái người này đang nhảy lên xe Ngồi ôm phía sau cái oanh con bụi yến Bất giác cảm nhận có điều gì không bình thường Thiện già bộ hỏi bác Tuấn Bác bác có thấy ông nào vừa đi với mẹ con bảo oanh không bác? Bác Tuấn bật cười, <cười> Làm gì có ai? Có hai mẹ con nhà nó chở nhau về Thiện gãi đầu cười rồi đáp À vậy à thế chắc là cho hoa mắt rồi Bác Tuấn vỗ lưng của Thiện Không phải định dọa bác là hồn ma lão Tạc, chồng bộ Yến đi theo hai mẹ con nó đây chứ. Cái thằng này. Thôi, bác về nha. Chờ bác Tuấn Thiện đi vào trong, ngoái đầu nhìn về chỗ gốc cây nhãn Thiện nghĩ ở trong đầu. Người khác không thấy, ấy vậy là ma. Có điều hồn ma đó không phải ông Tạc. Gần 11 giờ trưa, khi ăn xong cái bánh mì kẹp giò, trắng miệng quả táo, làm chén nước chè, nằm vắt chân trên chiếc giường đơn trong căn trời nhỏ. Phóng tấm mắt nhìn ra khoảng sân trước cổng nghị địa. Nghe tiếng chim hót truyền cảnh, hóng làn gió nhẹ thổi hiu hiu bỗng nhiên thiện nổi hứng làm thơ. Cô đơn một mình nơi hoang vắng, phía sau vệt nắng hàng mộ xa, nhấp ngụm trà thơm ta tàn mạn. Thập thoán đâu đây bóng ác tà. Buột miệng ra câu thơ cuối, thiện nghĩ ngày đến hồn ma người đàn ông đứng ngoài gốc nhãn buổi sáng hôm nay. hồi nhỏ ông nội thiện từng nói: Nghe địa anh thọ tuy là nơi chôn cất người chết, thế nhưng cũng chính là bảo địa, có tượng của địa tạng vương bồ tát cai quản. Ngày mất đi chôn ở đây sẽ được ngài bảo vệ, còn ma quỷ nơi khác đến không được phép xâm phạm. Nếu không có sự đồng ý của ngài Thiện tự nhủ Có khi ông nội nói đúng Đất này dù gì cũng là đất thiêng tuy là nghĩ địa Thế nhưng mà việc đào được khối đá xanh Theo như giấc mơ của cụ đình cho thấy Mọi thứ không hề đơn giản Hôm trước cơ thể của mình đau nhức mệt mỏi Sau hút vài thứ khói đen Từ con búp bê với người thẳng Tiến Về đây ngủ qua một đêm thấy khỏe hẳn Ma quỷ vong hồn vãng lai nhiều khả năng không được phép bén mảng vào đây. Sự ra hồn ma bám trong mẹ con bộ yến là tự tứ khác. Tiếng xe máy khiến cho Thiện bị cắt ngang dòng suy nghĩ. Đoán Cường đã đến Thiện Bật Dậy đi ra ngoài. Anh Thiện ăn cơm chưa? Cường hỏi, Thiện đáp. Sáng mà con đi thăm mộ. Ở trên nửa quanh gió với cái bánh mì. Anh ăn trưa luôn rồi, ăn xong đang ngồi chờ cậu đây. Đợi chút nữa anh khóa kích chòi lại, cậu chẳng có gì đâu. Thế nhưng mà không khóa lại ấy, cái đội cờ bạc lại lục lọi bực lắm. Thiên cái chôn khóa ổ khóa cửa chòi cưng hỏi. Lại vẫn là đám láo tú vẻ ông anh. Hôm nào đội đấy mà chơi đó anh gọi em. Em cho lên sáng một về ông lật sợ ngay mà, dám giở cả nghi để đánh bạc nữa. Thiên liền sút tay. Ấy thôi. Đánh nói mấy lão ấy Chứ bây giờ báo công an bọn họ biết anh báo Chắc anh cũng trả yên ở đây được đâu Thôi đi đi chưa rồi Thiện vấn đề cổng nghít địa mở phòng Khi có ai đến thăm bộ còn đi ra đi vào Hai anh em lên xe máy của Cường Vừa đi đường vừa nói chuyện Nhà buồn là bên sẽ chiến thắng luôn hả em Thiện hỏi Cường trả lời Vâng ạ bà là người thôn cốc chàng sẽ chiến thắng Bố bà là với bố anh Tân Là anh em con gì con bá đó Bố mẹ bà là không đẻ được con trai Rồi bà là còn một em gái đang ở bên Trung Quốc Nghe nói lấy chồng bên đó từ hồi còn trẻ Công nhờ vậy mà mới có tiền bạc gửi về xây nhà xây cửa mua xe máy Bà là buôn bán ở chợ Từ hồi mất con tinh thần bất ổn thì không buôn bán gì nữa Thì bây giờ liền hỏi tiếp Ủa Mà nhà bà ấy không có ai Chồng bỏ đi đâu không có rõ Bà là đang bị tạm giam Thì chúng ta đến đó rồi cứ như vậy vào sao Cường liền đáp Anh quên bà là vẫn còn một cô con gái hả Hôm nay cô con gái bà ấy hẹn em đến nhà Để bà đưa các giấy tờ chứng nhận thâm thần Cũng để nói chuyện tìm hiểu sâu hơn Về vấn đề của bà là Ngoài việc sở thức kia ra Thì em gặp anh đi cùng Câu là vì anh là người nắm rõ mọi chuyện từ đầu đến cuối Đã loại như kiểu nhân chứng đó anh Thiện gật gù Ok anh hiểu Giúp được gì anh sẽ giúp Nhưng mà cậu cũng đừng trông chờ quá nhiều vào anh Khoảng 11 giờ 30, hai anh em đến đúng địa chỉ nhà bà La. Không quá khó để tìm. Nhà nằm trong một con ngõ ở trục đường chính, có số nhà hằng hoi Nhà xây hai tầng đúng với lời giới thiệu của chị Xuyến hôm trước là nhà bác là có điều kiện, hay lại giúp đỡ vợ chồng chị. Cường lấy điện thoại gọi cho con gái của bà La. Alo, anh đến rồi nha anh đang đợi ngoài cổng. À à ơ ơ, không sao anh đợi được. Cường tắt máy thiện hết hàm Sao vậy? Không có nhà hả? Cường liền đáp Cô ấy không có ở đây Hôm qua em cũng kể vinh rồi còn gì Chắc chỉ qua ngay vậy chồng bà lạ ở thôi Sao ông chồng bỏ đi thì một mình bái ở đây Con gái ở cùng họ hàng mà cũng lạ bởi quan hệ của nhà này rối rắm thật đấy Năm phút sau Có một cô gái chạy xe máy vào trong ngõ Cường nói Kìa rồi Dừng xe chiếc cầm cô gái nhìn Thiện một lượt xong tỏ ý thắc mắc. Chào anh Cường. Còn đây là... à chào Lượt. Đây là anh Thiện. Là người hôm trước đã kịp thời cứu cô Tiến. Nếu hôm đó không có anh Thiện, chị e rằng mọi chuyện còn nghiêm trọng hơn nhiều. Anh Thiện đi với anh để làm chứng. Cường giới thiệu. Mặc dù chỉ trong khoảnh khắc chừng một giây, nhưng rõ ràng Thiện vừa thấy ánh mắt cô gái tên Lượt liếc nhìn mình không mấy thiện cảm. hoặc cũng có thể do Thiện đang nghi sinh ảo giác, Mà ngay sau đó Lượt tươi cười, niềm nở nói với Thiện. Ô, oh, ra đây là anh Thiện à? Em cảm ơn anh nhiều lắm. Đúng là không có anh mà em đã gây tội lớn rồi. Nói đoạn Lượt đưa tay ngỏ ý muốn bắt tay với Thiện. Thầy cười xòa mặt đỏ ửng tay gái đầu. Tay nắm lấy tay của Lượt. <cười> có gì đâu, á, đau quá. Đang cười nói bỗng Thiện thấy lòng bàn tay đau nhói như vừa có thứ gì đó chọc vào sài lòng bàn tay thiện không tiếp vít đâm hay vít sức nào cả. tôi nhiên cảm giác đầu đớn vừa rồi là thật. anh thiện sao vậy? lượn lo lắng hỏi. lượn sò bàn tay lòng bàn tay của lượn trống chân. đâu có gì đâu mà sao vừa chạm vào, thiện lại thấy đau nhói đến như vậy. cường bấy giờ cười cười chiu thiện. <cười> không sao đâu. anh thiện chưa vợ cũng chưa có người yêu. có khi nắm tay em nên kiểu bị điện giật. giờ tiếng xết ái tình ấy mà. Lần ngượng ngùng, anh cứ chơi em Mời anh vào trong nhà để mở cổng. Cường húi tay của Thiện. Em điều tra rồi, em ấy cũng chưa có chồng đâu, còn có người yêu chưa thì chưa biết. Xin sẵn lễ phép, có khi anh thử tiếp cận xem sao. Thiện nhíu mày đáp. Thôi đi, không phải lúc để đùa đâu. Lên mở cổng, đoạn dắt xe vào trong trước, theo sau là Thiện. Cường đi sau cùng. Cường vừa dừng chân chống xe xuống nền sân thiện đã kéo nhẹ vạt áo của cường đoạn nói nhỏ ngôi nhà này có điều bất bình thường vừa bước vào sân đã thấy khí lạnh tỏa ra cẩn thận đấy xem với nói chuyện thôi đừng uống hay ăn bất cứ thứ gì được mời lửa đi lên bậc tam cấp để tiếp lên nhiên mở khóa cửa nhà cường bấy giờ hỏi thiện vậy phải là có ma hạ anh cánh cửa nhà được mở ra lửa quay lại miệng nở nụ cười có phần dị thường À nhà có hơi bừa bộn Em không có ở đây Mẹ em lại đang bị giam cho nên không có ai dọn dẹp Có gì hãy anh bỏ qua nhé Mời anh vào trong nhà Bóng dưng Thiện ho lên một tiếng sặc sủa nhưng một phần xạ Thiện đưa tay lên bịt mũi che mồm Cần bấy giờ vội hỏi Anh Thiện Anh sao đây Biết lượn vẫn còn đang nhìn hai anh em Thiện cố gắng kiềm chế Tỏ ra bình tĩnh như không có chuyện gì Thiện bấy giờ đáp À không sao Hôm trước giảm mưa nên vẫn ốm Anh ho cả đêm qua anh chưa hít Thiện đi trước Cường đi sau Hai anh em bước vào trong nhà Đúng như lời tả của ông trưởng thôn Bên trong nhà dán toàn bùa giấy màu đỏ Ở giữa lá bùa có vẽ ký tự kỳ lạ Cường đóng mắt nhìn chung quanh Lượt vẫn giữ một nụ cười Mà theo Thiện đó là nụ cười có phần dị thường <cười> Hai ngồi đi à Để em đi lấy nước đã lần đi xuống bếp thiện dặn lại cường một lần nữa không được ăn uống bất cứ thứ gì ở đây. Cậu nhìn sắc mặt của thiện có vẻ tái nhợt thì run giọng hỏi anh sao vậy? Nhìn anh khó coi quá. Hay là mình về đi? Em cũng bắt đầu thấy ớn rồi. Thiện lướt mắt giọng trùng xuống cậu thực sự không ngửi thấy mùi gì sao? Cường lắc đầu vẻ mặt hoang mang không em có thấy mùi gì đâu. Thiện lại ho, bấm vào vai của Cường, dùng lực bấu thật chặt. Thiện khẽ thi thảo. Trong nhà này có mùi tử thi. Cường giật mình mặt tái mét giọng run rẩy Mùi, mùi tử... <cười> Thiện dùng tay bịt miệng của Cường lại khi ở dưới bếp lượt đi lên hỏi. Nhà có cà phê, em pha cà phê cho hai anh uống nhé. Thiện cười rồi đáp. Ờ, uống gì cũng được em à lần quen lại bếp cường thị thầm Một từ thi là sao anh em có người thế gì đâu anh đừng làm em sợ thiện bấy giờ liền nhíu mày cậu cũng người được thì còn cần tôi ở đây làm gì tôi sẽ giải thích sau trước mắt hãy cứ tỏ ra tự nhiên như không biết chuyện gì đã thiện nói như vậy là bởi sau khi đi vào trong nhà được một lúc thiện càng cảm nhận được sự kỳ dị đang diễn ra trong ngôi nhà mà người bình thường không thể thấy khắp nơi phẳng vứt một làn khói trắng mờ mờ mang theo mùi hôi thối khó ngửi không chỉ vậy làn khói kia còn đem theo hơi lạnh khiến cho thiện có cảm giác sườn da gà trong lúc chờ lượt đem nước lên thì đi một vòng quanh phòng khách nhà bà là xây trên khu đất rộng ước tính diện tích một sàn về tầm tám mươi vuông tầng một có phòng khách phòng bếp và một phòng ngủ men theo hành lang nhìn lên những bức tường dán đá bùa đỏ Càng đi đến gần căn phòng ngủ Mùi hôi thối lại càng nồng nặc Chạm tay vào cánh cửa phòng Thiện bất giác dùng mình bởi hơi lạnh vương trên cánh cửa Khi tiếp xúc chẳng khác nào chạm vào cục nước đá Tò mò Thiện nắm tay Nhưng chưa kịp vặn thì lượt đi lên Anh Thiện đang làm gì vậy Lượt hỏi Thiện rút tay lại miệng cười Thiện đáp À, à không Anh thấy bộ cửa đẹp quá Cô này là gỗ gì mà vân gỗ đẹp thật đó lại còn có mùi thơm thoang thoáng. Lần bấy giờ trả lời, anh thiện cũng tinh mắt quá à? Câu dấu gì anh toàn bộ cửa vi bàn ghế trong nhà em đều được làm bằng gỗ hương đỏ đó. Bất ngờ thiện cúi xuống quệt tay xuống nền gạch ngay mép cửa. Ơ, ở đây có vết gì như vết máu thế nhỉ? Dứt lời thiện đích nhìn lượt ánh mắt của lượt biến sắc. Về bàn tuy cố tỏ ra bình thản, nhưng nụ cười trên môi không còn. Máu. Sao, sao lại có máu được Lượt hơi ấp úng, Thiện đưa ngón tay ra cười hành hạch à, Không phải anh nhầm Phải gì màu đen thôi Nói xong thiện quay trở lại phòng khách Với thái độ của lượt như vừa rồi Thiện càng chắc chắn Bởi trong ngôi nhà này đang lưu giữ một bí mật Có liên quan đến người chết Bất trần thiện thiết lạnh gáy Cảm giác phía sau lưng như có ai đó Đang nhìn chăm chăm Thiện nghĩ ở trong đầu Quả nhiên là cô ta không ưa mình Sự xuất hiện của mình giống như kỳ đà cản mũi Đã vậy mình càng muốn xem Căn phòng thợ đó có gì Bên nước lên phòng khách Lượt tươi cười Cà phê đây à Hai anh uống đi Cường gật đầu Cảm ơn em Em cứ để đó lát ngồi anh uống Giờ chúng ta bàn về việc của mẹ em được rồi chứ lật bấy giờ vâng giả Vâng ạ như đã trao đổi với các anh ngày hôm qua, em có chuẩn bị một số giấy tờ, hồ sơ bệnh án cũng như đơn thuốc mà em sử dụng hơn một năm qua. em hiểu động cơ cùng lý do bà làm như vậy. sau khi em chạy em qua đời vì đuối nước, mẹ em đau đớn tới mức sinh bệnh. hải cũng thấy rồi đó, trong nhà mẹ em dán đủ các loại giấy bùa, cũng chỉ mong cho linh hồn thằng xuân được an ủi. phía gia đình cũng chủ quan khi thấy mẹ em thời gian gần đây không có dấu hiệu gì bất thường. Cái này em sẽ trực tiếp đến xin lỗi vợ chồng cô chú Tân Xuyến Cũng như thu xếp đền bù tổn hại về tinh thần Chỉ mong phía các anh công an dư cao đánh khẽ Thương mẹ em tinh thần đầu óc không ổn định cho bà về Em hứa từ nay về sau chú ý quan tâm mẹ em cẩn thận Vừa nói lượt vừa mở ngăn kéo bàn lấy ra giấy tờ hồ sơ bệnh án Đơn thuốc cùng chứng nhận tâm thần do bệnh viện cấp cho bà là Với những giấy tờ này thực sự phía công an cũng khó lòng kết tội bà Khi bà có chứng nhận tâm thần, người ta thường bông đùa với nhau. Có giấy tâm thần chẳng khác nào kim bài miễn tử. Cường bấy giờ gật đầu. Trước mặt nam thì anh sẽ đem những giấy tờ này về để thêm vào hồ sơ chỉnh đinh cấp trên. Sau đó thì đợi chỉ thị. Có điều bác làm bị như vậy, có lẽ gia đình nên cho vào viện tâm thần điều trị thì tốt hơn. Đang nhanh nhanh chóng chóng để rời khỏi nơi này, Cường bấy giờ vội tiếp. À thôi có khi xong việc rồi Bọn anh về nhá Anh sẽ thông báo cho em khi có quyết định qua điện thoại Mình về Thanh Thiên Tường Thiên đồng ý luôn Ai dè tiện nói một câu khiến cho cường lệnh cả người Từ đã Ngay chuyện của gia đình anh cũng thấy thương cảm Đã đến đây rồi cũng nên thắp cho con bác ấy một nén hương Như vậy có được không Hà Lượt Đợt bấy giờ liền tươi cười đáp À dạ được chứ à Mẹ em lập ban thờ cho em che em Ở trong phòng ngủ của nó Trên phòng tầng 2 Để em dẫn hai anh đến đó Anh nhắc em em mới nhớ Lúc mẹ em mời nhà ai đến chơi Mẹ em cũng bắt lên thắp hương cho thằng Sơn Mẹ em bảo linh hồn của nó vẫn còn ở đây Đến mà không chào nó Nó sẽ giận mà quấy quả <cười> Em cũng chẳng tin đâu Nhưng mà chiều mẹ em thành ra ai đến Cũng thắp hương lễ bái cả Lực đứng dậy dẫn đường Cho Thiện cùng Cường lên trên tầng Để đằng sau Cường nhéo tay của Thiện Lắc lắc đầu miệng thì thào. Anh làm gì đây Xong rồi thì về thôi chứ Còn nhang khói chi nữa hả ha? Thế bấy giờ liền đáp cớ không nghe em lượt nói gì sao Đã đến đây mà không thấp hương Không chào thằng bé thì bị quấy quả đấy Cứ đi đi Anh cũng tò mò muốn xem căn phòng đó đáng sợ Như lời cậu kể không Công an mà Mạnh dạ lên chứ Lấy chìa khóa mở cửa căn phòng nhỏ trên tầng 2 Cửa phòng vừa được mở ra Từ trong phòng sốc lên mùi bột bài khá đậm mọi thứ trong căn phòng đúng với miêu tả của ông trưởng thôn nói với cường. toàn bộ cửa sổ trong phòng đều đã bị bịt kín, thế nên trong phòng rất tối. khi ánh đèn màu đỏ mờ mờ ảo ảo được bật sáng, cũng là lúc trong căn phòng phát ra tiếng cười khinh khách của trẻ con. <cười>